Chương 891, đã lâu không gặp đi nhé, khi nào cô tốt hơn thì tôi sẽ đến đón. Tiêu Trần ma tính đứng dậy, khẽ phất tay. Hư ảnh cô gái cũng nhanh chóng phiêu tán theo gió. Tương Tư có chút ghen tị nhìn hát đao. Nó đang nghĩ nếu ngày nào đó mình bị thương, chắc công tử cũng chẳng dịu dàng thế này đâu. Tương Tư nở nụ cười rất đáng yêu, bám lấy tay Tiêu Trần rồi vẫy vẫy với hát đao, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc công tử thật tốt. Bóng dáng tiêu trần mà tính biến mất trong không trung. Trên đỉnh núi, cô gái trẻ miệng thì ngậm bánh bao nhân thịt, mỗi bên bay còn cầm thêm một cái đột nhiên xuất hiện. Cô gái nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, nhìn hát đao. Dì Long ơi, hôm nay bà nội làm bánh bao thịt ngon lắm nè. Cô gái vừa nói xong, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu đã không ngừng giật giật. Một mùi hương quen thuộc sọc thẳng vào mũi. Bột. Bánh bao trên tay cô rơi xuống lăn lóc trên mặt đất đôi chân trần nhỏ xin lướt đi vội vã cô dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước ba ơi ba ơi tiếng khóc nức nở của cô gái không ngừng vang vọng trong biển mây công tử hình như cô ấy đang gọi ngài tương tư quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp phía sau khẽ kêu lên tiêu trần ma tính khẽ lắc đầu tình cảnh kiểu này tôi không ứng phó được cứ để tên kia đến xử lý đi trương bạch sơn Một trong những ngọn núi nổi tiếng ở Hoa Hạ, nó có hình dạng như hai bàn tay đang nắm chặt với nhau, mang ý nghĩa ở bên nhau đến khi đầu bạc. Nổi tiếng nhất trên trường Bạch Sơn thì tất nhiên phải là tiên trì rồi. Trường Bạch Sơn là một ngọn núi lửa đã không còn hoạt động nữa, nước tích tụ trong miệng núi lửa qua năm tháng thành hồ. Mùa hè, nước trong hồ còn xanh hơn cả bầu trời. Mùa đông lại đóng băng, trắng xóa như tuyết. Hồ nước được 16 đỉnh núi bao quanh nhưng chỉ có một khe nước tràn ra giữa đỉnh Thiên Khoác và đỉnh Long Môn. Dòng nước này chảy xuống thành thác Trường Bạch. Tiên trì cao 21.891 m so với mực nước biển, hơi có hình elip, dài 44 km theo hướng từ Bắc xuống Nam và rộng 337 km từ Đông sang Tây. Diện tích lưu vực là 214 km2, diện tích mặt nước 982 km2. Chu vi mặt 131 km, độ sâu trung bình là 204 m. Hai hai đây là hồ núi lửa lớn nhất ở Hoa Hạ và cũng là hồ nước trên núi sâu nhất thế giới. Chẳng qua gần đây tiên trì lại hoạt động mạnh một cách bất thường, vô số hơi nước cuồn cuộn bốc lên từ mặt hồ. Hơn nữa, nước hồ thường xuyên dâng lên cuồng bão, giống như có một con thủy quái khổng lồ đang lang thang bên trong đó điều kỳ lạ nhất chính là toàn bộ không khí trên trường bạch sơn đều có một cảm giác vặn vẹo rất chi là kỳ quái có vẻ như nơi này đã tiến vào hư ảo lúc này trên trường bạch sơn vốn đã bị liệt vào hàng cấm địa lại có một thiếu nữ đeo ba lô đi đi lại lại vòng quanh tiên trị tay cô cầm di động bên trong đang hiển thị một bức ảnh thiếu nữ liên tục so sánh khung cảnh xung quanh với khung cảnh trong bức ảnh chỉ mong tìm được vị trí trong đó đúng là chỗ trong chỗ này rồi đi được một lúc lâu thì thiếu nữ dừng lại phát hiện xung quanh là một đống hỗn độn có dấu vết của đại chiến để lại sau nhiều lần so sánh cuối cùng cô cũng xác nhận đây chính là địa điểm trên bức ảnh thiếu nữ lo lắng nhìn xung quanh thế nhưng tình cảnh trong hình đã xảy ra được mấy ngày rồi bây giờ làm sao lần ra được manh mối gì cơ chứ đúng lúc này xung quanh chợt dâng lên một làn sương đen một loạt bóng đen bay ra khỏi sương mù Thế mà lại có đến mười mấy người. Trong nháy mắt, khí tức âm lãnh lập tức khuếch tán ra xung quanh. Thiếu nữ lạnh đến mức trăng va vào nhau lập cập nhìn những bóng đen này, hai mắt cô bỗng đỏ hoe, ôm chặt chiếc kèn nhỏ đeo trên cổ. Mẹ tôi đâu? Rốt cuộc thì các người là ai? Tại sao cứ như âm hồn bất tán vậy hả? Thiếu nữ hơi cùn loạn, gào lên. Kể từ năm năm trước, những bóng đen này đã cu nhu am hon bat tan vay ha thieu nu hoi cuong loan gao đến gia đình bọn họ. Cuốn chặt lấy các cô như những bóng ma, mẹ cô cũng vì chúng mà phải rời khỏi cô. Hắc Y Nhân cầm đầu lạnh lùng nhìn cái kèn vàng trong tay thiếu nữ, chính là cái kèn nhỏ này đã che giấu tung tích của cô, đúng là một thứ thần kỳ. Ngay cả đại nhân cũng không phát hiện ra cô đang ở đâu. Nếu không phải tôi cố ý cho người chụp vài tấm hình, thì sợ là đến giờ vẫn chưa hấp dẫn được cô đâu. Hắc Y Nhân cầm đầu khẽ gật đầu với bóng đen bên cạnh như muốn xác nhận điều gì đó cô nên trở về trong vòng tay của đại nhân rồi đấy Hắc y nhân cầm đầu lạnh lùng phất phất tay hai bóng đen nhanh chóng đi về phía thiếu nữ thiếu nữ khe đảo cổ tay trên tay cô lập tức xuất hiện một con dao găm kim sắt hàng quan lạnh lẽo lập tức bao trùm xung quanh đừng phản kháng vô ích chúng tôi không có ác ý với cô hai người mẹ của cô rất lợi hại chúng tôi có làm gì được họ đâu cô yên tâm H. Y Nhân cầm đầu nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên. Chương 892, đã lâu không gặp, hai, Kim Quang tách ra khỏi làng Sương Đen, bao phủ lấy thiếu nữ. Thiếu nữ lập tức bị đóng băng, dao gầm trong tay cũng rơi xuống đất. Ngay khi thiếu nữ sắp bó tay chịu trói, một trận đồ thái cực khổng lồ bỗng xuất hiện trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, Thí tức ôn hòa đã làm tan chảy lớp băng bao quanh thiếu nữ. Cả đống người mà lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ, chẳng hay ho gì đâu, giọng nói già nuôi nhưng có phần tinh nghịch vang lên. Một lão đạo sĩ xuất hiện ở giữa trận đồ thái cực, cười ha hải nhìn đám hắc y nhân. Nhóc con, cô không sao chứ? Một tiểu đạo sĩ nhảy ra. Đỡ lấy cô gái đang lung lay sắp đổ, ân cần hỏi han. Trương chân nhân. Hắc y nhân cúi đầu cung kính trước ông lão. "Ồ, ngươi biết lỗ mũi trâu này của ta à?" Lão đạo sĩ cười ha hả hỏi. Hắc y nhân gật đầu, đại danh của Trương Chân Nhân như sét đánh bên tai, thế nhân ai cũng biết. Hắc y nhân ông quyền nói tiếp, "Trương Chân Nhân là người hiểu lý lẽ, đương nhiên biết rõ cô gái này có ý nghĩa gì. Tôi nghĩ Trương Chân Nhân sẽ không ngăn cản chúng tôi, phải không?" Lão đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu, cười to Lão già tôi đây tất nhiên là người hiểu lý lẽ. Một đám đàn ông to cao lực lượng lại đi bắt nạt một cô gái. Nói thì dễ mà nghe thì khó nhỉ. Sau khi nghe lão đạo sĩ nói, hắc y nhân cầm đầu biết chuyện hôm nay sẽ không sung sẽ nên cũng không dài dòng nữa. Hắn ta vung tay lên, đám hát y nhân xung quanh nhanh chóng hành động. Vô số ảo ảnh xẹt qua xung quanh, thân pháp biến hóa kỳ lạ khiến người ta không thể nhìn thấu hay đoán trước được. Hư không nhanh chóng tràn đầy khí tức lạnh lẽo âm u, khiến người ta không rét mà run. Lông mày lão đạo sĩ hơi nhăn lại. Không biết đám hắc y nhân này từ đâu chui ra, nhưng khoảng thời gian gần đây thì rất hay xuất hiện. Thực lực của những người này có vẻ không mạnh lắm, nhưng khi tập hợp với nhau thì lại đem đến cho người ta cảm giác vô cùng quái dị. Không khí xung quanh nổi lên những gợn sóng dao động rất kỳ lạ, tạo thành một cổ năng lượng khủng bố, trực tiếp khóa chặt mảnh không gian này lại. Lão đạo sĩ có chút kinh ngạc, những người này thế mà lại có thể ảnh hưởng đến linh khí thiên địa. Đối diện với tốc độ cực nhanh của đám hát y nhân, lão đạo sĩ phất tay, trận đồ thái cực thu nhỏ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay ông. Sống xung kích khủng bố mà đám hát y nhân giống như cá trạch, xoẹt qua cơ thể lão đạo sĩ. Tốc độ ra tay của bọn chúng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dồn dập hơn. Thế nhưng lão đạo sĩ vẫn phong khinh vân đạm không chút hoang mang mà bảo vệ thiếu nữ cũng tiểu đạo sĩ ở bên cạnh. Cơ thể ông không ngừng tuôn ra những trận đồ bát quái, dẫn dắt công kích của đám hắc y nhân lệch hướng khiến cả đám người mệt đến mức thở hồng hộc như trâu. Cuối cùng thì mớ đòn công kích nhìn có vẻ rất chi là mãnh liệt kia hình như còn chẳng chạm được vào vạt áo của lão đạo sĩ. Thậm chí, một số công kích bị dẫn lệch hướng còn suýt chút nữa đánh trúng cả người nhà. Bóp bóp bóp. Hắc y nhân cầm đầu vẫn không nhúc nhích. Vỗ tay Võ đang thái cực, quả nhiên danh bất hư truyền Nói xong hắn ta vung tay, ném ra một con con dấu nhỏ đen xì Một cái lồng hình vuông, đen nhánh lập tức bao phủ phạm vi mười dặm xung quanh Tất cả mọi thứ trong lồng như không khí, linh khí đều nhanh chóng bị hút hết ra ngoài Vạn vật đều bị nó ngăn cách, kể cả pháp tác thiên địa Sắc mặt của lão đạo sĩ thay đổi Đám người này thật sự rất cổ quái Hình như bọn họ luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến linh khí và pháp tác thiên địa. Chẳng qua, tuy mọi thứ đã bị ngăn cách nhưng lão đạo sĩ vẫn rất bình tĩnh như trước. Trọng tâm cơ thể của ông dồn sang chân phải, thân thể cũng dần dần nhiên sang phải còn ngón chân trái tạo thành cái móc, bày ra thủ thế y như hình thái cực. Hắc y nhân cầm đầu siết chặt nắm đấm, một thanh trường đao lập chan phai than the cung dan dan nghieng sang phai con ngon chan trai tao xuất hiện trong tay. Giết! Hắn ta quá khẻ! Dùng tốc độ cực hạn lao về phía lão đạo sĩ, đám hắc y nhân xung quanh cũng nhanh chóng phối hợp, đồng loạt lao về phía lão giả. Nhất thời trong lòng vuông xuất hiện rất nhiều bóng người vô cùng quỷ quyệt. Lão đạo sĩ mỉm cười, cánh tay bắt đầu chuyển động, di chuyển theo đường tròn. Động tác của lão đạo sĩ nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng luôn có thể hóa giải những điểm mấu chốt nhất trong công kích của đám hắc y nhân. Đợt tấn công như vũ bão kéo dài hơn 10 phút. Đám hắc y nhân mệt đến mức gần như ngã quỵ. Nhưng ngay cả góc áo của lão đạo sĩ cũng không chạm vào được. Hắc y nhân cầm đầu phất tay, dừng cuộc công kích này lại, lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ. Có ông già này ở đây, chỉ sợ là hôm nay bọn họ sẽ phải tay trắng trở về rồi. Chương 893, Thái Cực Cái lồng đen này có thể ngăn cách mọi thứ, là lựa chọn tốt nhất để đối phó với tu sĩ. Cho dù ngươi là đại năng gì đi nữa, nếu không thể vận dụng pháp tắc thiên địa, không có linh khí để bổ sung thì cũng chỉ có thể bó tay chịu trói trước cái lồng này. Nhưng hôm nay, không ngờ nó lại bại trong tay ông già này. Lão già này hình như không mấy phụ thuộc vào linh khí thiên địa, cũng không cộng minh với đại đạo. Kinh lực xung quanh ông ta cũng vô cùng cổ quái, khác hẳn với chân nguyên của tu sĩ bình thường. Hắc y nhân cầm đầu cười nhạt, nói, võ đang quả nhiên danh bất hư truyền. Bội phục, bội phục. Lão đạo sĩ ông quyền cười ha hả, bộ dạng rất chi là vô hại, khách khí rồi, khách khí rồi. Nếu như Trương chân nhân đã cố ý cản trở, vậy thì tôi chỉ có thể báo cáo việc xảy ra ở đây với đại nhân. Đi. Bóng dáng đám hắc y nhân dần dần tiêu tán, lòng đen đang ngăn cách vạn vật xung quanh cũng âm ầm vỡ vụn. Ui da, Lão đạo sĩ xoa xoa trán, đắm mấy cái vào thắt lưng nói, lâu rồi không động tay động chân, đột nhiên phải vận động thì đúng là hơi mệt thật. Lão sư tổ ngài thần công cái thế, thiên hạ vô địch. Tiểu đạo sĩ ở bên cạnh vui vẻ chạy tới đắm vai cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ véo lỗ tai tiểu đạo sĩ, nếu không tại tên nhóc mất nết nhà con, lão già này sao lại phải dốc sức liều mạng với người ta như thế hả? Đau, đau, đau. Trương chân nhân. Lúc này, thiếu nữ mới buồn bã đến bên cạnh lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ vẻ mặt của cô thì khẽ gật đầu, "Đến võ đang với ta, thân thể của con vô cùng đặc biệt. Có lẽ đây là lý do khiến những kẻ này mò đến." Thiếu nữ lắc đầu, vừa định nói gì đó thì xung quanh bỗng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Bịch, bịch, bịch. Sau đó, từng chấm đen nhỏ xíu từ trên trời rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện mạnh trước mặt bọn họ. Nhìn thứ rơi xuống trước mặt, Không chỉ sắc mặt thiếu nữ cùng tiểu đạo sĩ tái mét, mà ngay cả lão đạo sĩ vẫn luôn cười ha hả cũng trầm xuống. Những thứ rơi xuống trước mặt họ chính là đám hắc y nhân vừa mới rời đi. Vừa rồi bọn họ còn nhảy nhót tưng bừng, thế mà bây giờ tất cả đều đã biến thành thi thể lạnh băng. Chỉ trong thời gian đi tè một bãi, thế mà lại chết sạch không còn một mống. Lão đạo sĩ tự nhận, cho dù mình có bật hết hỏa lực thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không thể tận diệt được bọn họ. Thế nhưng, một điều kinh khủng hơn đã ập đến. Không gian xung quanh đột nhiên thay đổi. Không khí giống như mắc kẹt trong vũng lây, trở nên nặng nề vô cùng. Linh khí xung quanh bắt đầu tán loạn, cùng bạo xông vào thân thể ba người bọn họ. Ba người lập tức cảm thấy kinh mạch bản thân giống như đang bị thanh sắc nung đỏ thiêu đốt, vô cùng đau đớn. Lão đạo sĩ đạp mạnh, một trận độ thái cực khổng lồ bay lên từ mặt đất, bào lấy ba người. Thú vị thật, em mờ thanh trẻ trung từ xa vọng lại. Trong tích tắc, một bóng người đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi mặc một bộ trường sam màu xanh, tướng mạo cực kỳ anh Tuấn, trên mặt mang theo ý cười. Tuy thiếu niên này có phong độ nhẹ nhàng nhưng khí tức trên người lại bá đạo đến cực điểm. Khác hẳn với kiểu bá đạo áp bách đè nén của các vị đại năng, loại bá đạo tùy hứng này khiến người ta trung sợ nó mang theo một bóng mờ khổng lồ, tự như cả bầu trời sắp sập xuống đến nơi thiếu niên vừa xuất hiện thì trận đồ thái cực của lão đạo sĩ đã bị luồng khí tức bá đạo kia nghiền nát. Thiếu niên nhìn lão đạo sĩ, cười nghiền ngẫm, thật là thú vị, ông không cần cộng minh hay dựa dẫm vào pháp tắc thiên địa mà có thể đạt tới trình độ cao như vậy, đúng là khiến người ta phải giật mình. Cậu là ai? Lão đạo sĩ cố gắng khởi động một trận đồ thái cực nhỏ hơn, bảo vệ hai đứa nhỏ bên cạnh. Tạ là ai? Thiếu niên cười thành tiếng, câu hỏi này thú vị đấy. Thiếu niên chỉ lên trời, cười nói, tôi chính là đó đó. Lão đạo sĩ hơi nheo mắt, sắc mặt đột nhiên thay đổi hẳn giống như đã hiểu ra điều gì đó. Cậu chính là hóa thân của thiên đạo. Lão đạo sĩ chợt hiểu ra thân phận của thiếu niên trước mặt. Chỉ có thiên đạo mới có thể tùy ý ảnh hưởng linh khí cùng pháp tắc trong thiên địa như vậy thiếu niên hát hát sợi tóc dài trước trán, khẽ gật đầu, đúng. Mà cũng không đúng. Có ý gì? Lão đạo sĩ cao mày. Thiếu niên chấp tay sau lưng, bước đi chậm rãi thông thả như một bà già ăn no ra ngoài tản bộ. Ta chỉ là hóa thân của thiên đạo mà thôi. Công chính vô tư, phụ trách hồi báo thiện ác của thế gian. Thiếu niên nghỉ ngợi một lát, sau đó nói tiếp, thế gian các ông thường gọi loại người này là thanh thiên đại lão gia. Nói xong liền nhìn về phía thiếu nữ, nở nụ cười thân thiện, nhóc con. Ở ngoài lâu quá rồi, nên về nhà với ta thôi. Chương 894, Thanh Thiên Đại Lão Gia cơ thể thiếu nữ không kiềm chế được mà rung lên, vô thức trốn ở bên cạnh lão đạo sĩ. Từ đầu đến cuối, thiếu niên luôn ôn hòa hữu lễ, không hề tỏ ra một chút ác ý nào với mấy người bọn họ. Thanh Thiên Đại Lão Gia Lão đạo sĩ cười nhạt. Chỉ vào đóng thi thể trên mặt đất nói, thành thiên đại lão gia mà tùy tiện giết người như thế này à? Đối với câu hỏi của lão đạo sĩ, thiếu niên chỉ khe khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa. Tất cả đều là, ừm, nói thế nào nhỉ? Dùng cách của các ông để nói thì chúng là những kẻ tội ác tay trời. Chết chưa hết tội. Thiện ác hữu báo không phải là điều các người muốn thấy nhất à? Tự nhiên lão đạo sĩ không biết trả lời như thế nào lời thiếu niên này nói hình như cũng không sai thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu ông cũng cảm thấy ta nói rất đúng phải không lão đạo sĩ bất giác muốn gật đầu nhưng trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên đột nhiên ông trợn to mắt cậu đang ảnh hưởng đến tâm cảnh của tôi thiếu niên nhún vai đi về phía ba người họ trong miệng lẩm bẩm ta chỉ đang nói mấy điều rõ ràng thôi mà lão đạo sĩ nhấc tay bảo vệ hai đứa nhóc đằng sau đúng lúc này Trên trời vang lên ầm ầm, vô số mây đen tụ tập giữa không trung. Theo bước chân thiếu niên, từng tia từng tia xét xanh lam thô to như lôi xà ầm ầm nện xuống khiến cả thiên địa đều lắc lư, không ngừng rung động. Thiên đạo suy yếu đã lâu, cần phải gây dựng lại. Sau khi linh khí thiên địa khôi phục, chuyện này càng vô cùng khẩn trương, không thể chậm một giây một phút nào. Trời xanh đã đưa thân thể lưu ly vô cấu đến nhân gian. Chỉ để đến khi nó trưởng thành thì có thể bù đắp chỗ thiếu hụt cho thiên đạo. Bây giờ đã đến lúc rồi. Thiếu niên bước đến trước mặt ba người, đưa tay ra cho thiếu nữ. Nên về nhà thôi, đã đến lúc cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Thiếu niên khẽ cười nói. Tiểu đạo sĩ che chắn phía trước thiếu nữ, tuy cả người không ngừng run rảy nhưng vẫn không có ý định lùi về sau. Bù đắp cho thiên đạo cái quái gì? Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ bé mà thôi. Sao có thể làm được việc lớn như vậy chứ? Anh đang nói đùa à? Giọng nói tiểu đạo sĩ có chút trung rảy. Thiếu niên lắc đầu nói, cậu còn nhỏ nên có thể chưa hiểu. Để ta nói cách khác vậy. Thế gian của các cậu có thứ gọi là máy tính, đúng không? Nếu ví thế giới này như một chiếc máy tính thì thiên đạo là hệ điều hành. Bây giờ hệ điều hành này xảy ra vài lỗi kỹ thuật, cần một miếng vá để khắc phục, mà cô ấy chính là miếng vá đó. Nói vậy cậu đã hiểu chưa? Trước khi tiến vào, tiểu đạo sĩ võ đăng là một tên nhóc nghiện Internet, cho nên tất nhiên là cậu hiểu lời thiếu niên nói. Tiểu đạo sĩ quay đầu nhìn cô gái, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Một cô gái rất tốt, sao lại mà trở thành miếng vá được chứ? Thiếu nữ nhìn thiên đạo, không ngừng lắc đầu, đồng thời nắm thật chặt cái kẹn vàng nhỏ trong tay. Thiếu niên rất hứng thú nhìn cái kẹn nhỏ kia, nói, thứ này rất đặc biệt thế mà lại có thể che giấu vị trí của cô. Ngay cả ta cũng không tìm được, thật sự rất thú vị. Khí tức xung quanh lão đạo sĩ tràn ra. Hai loại khí tức trắng đen chia đôi thiên địa. Nếu cậu thật sự là thiên đạo, thì không nên làm khó một cô gái nhỏ như vậy, vẽ mặt lão đạo sĩ vô cùng nghiêm túc. Thiếu niên cười cười, ý nghĩa tồn tại của cô ta là để bổ toàn cho thiên đạo, làm cho thế giới này ổn định hơn. Tên nhóc này không hiểu thì đã đành, Ông thì nên thông suốt mới phải chứ? Lão đạo sĩ quay đầu nhìn thiếu nữ, trên mặt cô đầy vẻ kinh hoảng cùng sợ hãi. Lão giả nói như chém đinh chặt sắt, tôi hiểu những gì cậu nói, nhưng nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Thiếu niên hơi bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt đầy thương cảm. Thế nhân đều như vậy, không phân biệt được đúng sai. Thiếu niên vừa nói xong, từ trong hư không đã vươn ra vô số sợi xích vàng, bên trên chúng còn được khắc đầy những phù văn thần bí. Nhất thời, thiên địa rung chuyển, đại đạo nổ vang. Xuyên xích đại đạo. Sắc mặt lão đạo sĩ hoàn toàn thay đổi, hai luồng khí đen trắng trên không trung nhanh chóng dung hợp, hóa thành một trận độ thái cực cực lớn. Thế nhưng, trận độ thái cực khí thế giao dạc này lại dễ dàng bị đám xuyên xích đại đạo trên không trung xoắn nát. Lão đạo sĩ không ngừng học máu. Khí tức toàn thân lập tức trầm xuống. Thiếu niên nhẹ nhàng khoát tay. Một cơn lóc xoáy nhỏ đột nhiên xuất hiện dưới chân thiếu nữ. Vì tiểu đạo sĩ không giữ nổi, cơn lóc xoáy đã đưa thiếu nữ lên không trung. Thả cô ấy ra. Trong tay tiểu đạo sĩ bỗng xuất hiện một thanh kiếm gỗ, cậu điên cuồng chém về phía thiếu niên. Thiếu niên đưa mắt liếc nhẹ, thân thể tiểu đạo sĩ đột nhiên bốc cháy đùng đùng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thiên địa. Chương 895, thanh thiên đại lão gia, hai, trồng lóc xoáy, thiếu nữ chứng kiến tất cả, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Thanh phong Hai mắt lão đạo sĩ trừng như sắp trách ra, mi là thiên đạo nhưng lại làm sát người vô tội. Như vậy có khác gì xuất sinh? Râu tóc của lão đạo sĩ đều dựng ngược hết lên, khí tức cuồng bạo khiến quần áo ông ta phồng lên rõ ràng. Thiếu niên vẫn mang dáng vẽ ôn hòa đó, tu sĩ các ông vốn là nghịch thiên mà đi. Giết hay không giết chỉ là một ý niệm của ta mà thôi. Từng sợi xích vàng vương ra hướng về phía lão đạo sĩ, pháp tắc đại đạo chung quanh nổ vang, chặt chẽ giam cầm ông ta. Đứng trước cái gọi là thiên đạo này, tất cả mọi thứ đều có vẻ rất nực cười. Mắt thấy đám xiềng xích vàng ống kia đang chuẩn bị cuộn tới bên cạnh lão đạo sĩ thì một luồng ma khí ngập trời đột nhiên từ dưới lòng đất đâm lên. Luồng ma khí này đánh va chạm dữ dội với xiềng xích. Khiến nó khừng lại một chút nhưng rất nhanh sau đó đã bị ma khí đánh vỡ nát. Trong dị biến chấp nhoán này, một đội nhân mã bất ngờ xuất hiện, tranh thủ cứu lão đạo sĩ ra. Trương chân nhân, ngài không sao chứ? Đội trường từ. Lão đạo sĩ lắc đầu, vẽ mặt bi thương nhìn tiểu chop nhoang nay sĩ đã bị thiêu thành trò. Nước mắt trơi đầy mặt. Đội nhân mã này chính là rơi đay người từ kiến quân. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Từ kiến quân nhìn đám xiền xích vàng dày đặc xung quanh, nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh ta cổng lão đạo sĩ lên, định rời khỏi đây. Thế nhưng, còn chưa kịp hành động thì toàn bộ đại địa đã bắt đầu rung lắc dữ dội. Giờ phút này, mặt đất vốn cứng trắng mà lại như sôi, không ngừng cuộn lên ung ục. Tất cả những ai đứng không vững đều bị hất tung, ngã lăn trên mặt đất. Đồng thời, những sợi xích vàng kia cũng xoắn cực nhanh về phía bọn họ mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột đến mức mọi người còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng kèn thê lương trầm bổng bổng vang lên. Từng gần sóng kim sắc dập dìu lan ra từ lốc xoáy giữa không trung. Tiếng kèn thê lương giống như dùng một tần số bi thương nào đó mà vọng vào tận sâu trong linh hồn mọi người, mang theo cung bậc chỉ còn lại mình ta sau bão táp mưa xa. Nhưng nỗi cô độc này lại khơi dậy nhiệt huyết trong lòng mỗi người. Sinh tử vô thường, dù chết cũng không hối hận. Nơi những gợn sóng kim sắc kia đi qua, mọi thứ đều như dừng lại. Lúc này, xiên xích đạo đạo, mặt đất sôi sục và cả nụ cười ôn hòa của thiếu niên đều như bị người ta ấn nút pause lại. Trong khoảnh khắc này, dường như thời gian cũng không còn ý nghĩa. Mây đen đầy trời bị những gợn sóng kim sắc tách ra, ánh nắng ấm áp lại trở về với nhân gian. Thiên địa đều như biến thành sắc vàng ống ánh. Khí tức thần thánh trang nghiêm bao phủ cả thế giới. Răng rắc. Âm thanh tự tiến gương vỡ vang lên giữa thiên địa trang nghiêm. Từ trên bầu trời, một vết nứt cực lớn từ từ lan xuống. Vết nứt này đến không nhanh cũng không chậm, trong thản nhiên còn có chút thông dông. Thời gian dần dần trôi qua, vết nứt đã xuyên qua toàn bộ thương khung, giống như một cái hào sâu chia đôi thế giới. Vết nứt này bắt đầu vỡ ra. Hơi thở thê lương vô hạn vô biên từ trên vòm trời phủ xuống. Bi thương, do dự, mê mang từng luồng cảm dân trào trong lòng mọi người. Vết nứt không ngừng lan rộng, lộ ra một thế giới cực kỳ hoang vu bên trong nó. Đó là loại thế giới như thế nào? Đại địa và thiên không đều bị sắc vàng bi thương hủ bại bao phủ, y hệt như cánh rừng cuối thu, không hề có chút sức sống nào. Trên mặt đất thê lương vô tận là vô số ủ đất nhỏ nối tiếp nhau. Cực kỳ giống phần mộ của những kẻ vô danh. Ngoại trừ những ụ đất nhỏ mênh mông vô tận khiến lòng người không khỏi xót xa thì phía trên vòm trời của thế giới hoang vu này lại khiến chân cẳng của những người chứng kiến nhũng hết cả ra. Mồ hôi lạnh lập tức đổ ướt đẫm cả quần áo. Kể cả thiếu niên tự xưng là thanh thiên đại lão gia kia cũng không ngoại lệ. Trên thiên khung của thế giới hoang vu đó có gì chứ? Ở đó có là vô số lông hồn, thanh lông, hoàng lông, chúc lông, địa lông. Tổ Long. Bất cứ loại rồng nào mà nhân loại đã nhìn thấy hay nghe nói đều có thể bắt gặp ở đây, cùng đó là vô số chủng loại chưa biết tên. Thân thể của Long hồn dài như những dãy núi, ung dung ngạo du trên vòm trời. Tuy thế giới này vô cùng hoang vu nhưng tất cả long hồn đều rất vui vẻ hạnh phúc. Có vẻ như ở đây, chúng cảm thấy rất thoải mái, rất tự do tự tại. Cùng lúc đó, toàn bộ địa cầu đều không ngừng rung rẩy. Lúc này Tiếng rồng ngâm vô biên đã vang vọng khắp cả thế giới. Trong những ngọn núi, những dòng sông lớn, những hải vực bao la và cả những nơi từng có truyền thuyết về thần lông đều vang lên tiếng rồng ngâm cao vút, vang dội. Chương 896, Lông mộ mở cửa Một con bạch lông ngàn trượng lao ra từ biển đông của Hoa Hạ, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng rồng ngâm trung trời. Động tác này của cự lông giống như một tín hiệu. Tiếp sau bạch lông là những lông ảnh khổng lồ liên tục xuất hiện ở những sơn mạch, sông lớn nổi tiếng trên thế giới. Người trên khắp địa cầu đều nhìn thấy cảnh tượng khiến họ cả đời khó quên. Những con rồng khổng lồ vốn chưa từng thấy, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thì giờ phút này lại lần lượt hiện thế. Một số lông ảnh không phải là rồng chân chính, chúng chỉ là những con dao lông cực lớn. Thậm chí cả những con cự mãn dài tới cả trăm trường. Còn trong số những lông ảnh xuất hiện ở phương Tây, còn xuất hiện cả những con thằng lặng lớn mọc cánh. Nhưng có sao chứ? Chỉ cần có huyết mạch của rồng thì tất cả hẳn là đều hành lễ, triều bái thời khắc thần thánh nhất này. Một số lượng lớn lông ảnh lao tới biển Đông, hoa hạ. Chúng tập hợp ở nơi này, số lượng lên đến cả trăm con. Sức mạnh có thể hủy diệt thế giới này khiến cho tất cả mọi người đều tập trung chú ý lên không trung phía trên biển Đông, hồi hộp theo dõi. Chỉ là mọi người lại nhanh chóng phát hiện hình như đám cự lông này không có ý đồ gây rối. Chúng chỉ đơn giản là tụ tập lại với nhau mà thôi. Bạch lông ngàn trượng lao ra khỏi biển Đông, nhìn quần lông đã tập hợp đầy đủ, phát ra âm thanh rung trời. Dưới thân bạch lông sinh ra vô số mây trắng, nâng đỡ thân hình to lớn của nó bay thẳng về phía trường Bạch Sơn. Hiện tại, đám cự lông trong truyền thuyết này giống như một nhánh quân nhân được huấn luyện bài bản. Bọn chúng xếp hàng chỉnh tề thành một ma trận vuông cực lớn, theo sát phía sau bạch lông. Ánh mắt con con nấy vô cùng nhiệt huyết, mang theo khao khát hướng về nồng đậm vô biên. Trong huyết dịch lẫn xương cốt của tất cả bọn chúng đều có sẵn truyền thừa thần bí không liên quan gì đến tu hành. Nó là thứ mà bẩm sinh tất cả lông tộc đã sở hữu, ngay khi mới chào đời thì đã có truyền thừa này. Việc này liên quan đến truyền thuyết về lông mộ. Trong truyền thuyết, đó là nơi thần thánh nhất của lông tộc. Nơi mà tất cả lông tộc khao khát hướng về nhất. Tương truyền, chỉ khi cự lông sắp chết thì mới có thể nhìn thấy nơi thần bí nhất kia, thế mà hôm nay nó lại hiện thế. Chúng lông mang theo tâm tình hành hương, lao đến trường Bạch Sơn. Thế nhưng chuyện còn kinh khủng hơn đang xảy ra trong hư không? Từ hư không vô tận, vô số cự lông khủng bố đang cuồn cuồn gạo thét, lao về phía địa cầu. Giờ phút này... Tất cả cự lông có khả năng vượt qua hư không đều mang theo tâm tình hành hương, lao về địa cầu. Bọn chúng gặp nhau trong hư không? Không có chiến đấu, không có đổ máu, bầu không khí hài hòa đến mức có chút không chân thực. Chúng đã chủ động xếp thành hàng, vượt qua hư không, tiến đến địa cầu. Ở đại địa hoang vu trên bầu trời trường Bạch Sơn. Đột nhiên, linh hồn của một con thanh lông không rõ thân hình thế nào nhô đầu ra khỏi mây. Con thanh lông này thật sự quá khổng lồ. Đám cử lông đang ngao du trên bầu trời mà so thanh lông thì chỉ nhỏ bé như những đứa trẻ. Thanh Nguyệt Đại Nhân Tất cả cử lông đều gật đầu chào hỏi thanh lông vừa ló ra khỏi mây kia. Thanh lông khẽ gật đầu, nó đã phát hiện cái khe này nên mới ló đầu ra khỏi mây, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ mà dò xét. Hai con mắt giống như mặt trời nhỏ tò mò nhìn thế giới bên dưới, uy áp vô biên đè ép mọi người đến mức không thở nổi. Hả? Thương lông hào giác. Thanh Long kêu một tiếng kỳ quái, đôi mắt như mặt trời nhỏ nhìn chầm chầm vào thiếu nữ đang bị lóc xoáy vây khốn. Đây không phải là đồ của nhóc tranh kia à? Tại sao lại ở trong tay đứa bé này chứ? Ánh mắt Thanh Long đầy ấp nghi ngờ. Phù Thanh Long thổi nhẹ một hơi xuống phía dưới. Một dòng khí lưu ấm áp từ từ tràn đến. cuốn trôi nổi bất an cùng áp lực của mọi người. Dòng khí lưu ấm áp này tách rời mọi thứ bên dưới. Ngay cả xiển xích đại đạo xung quanh thiếu niên cũng tan thành mây khói. Sắc mặt của thiếu niên trở nên vô cùng khó coi. Uy áp khủng bố của con thanh long này khiến thiếu niên không nhịn được mà run lên. Thiếu nữ bị vây khốn trong lốc xoáy cũng rơi xuống mặt đất. Thanh long tò mò nhìn cô, âm thanh như tiếng chuông đồng cực lớn vang lên. Nhóc con, thương lòng hào giác của cháu ở đâu ra thế? Có lẽ thanh long này chỉ phát ra âm lượng bình thường nhưng cơ thể khổng lồ lại khiến âm thanh của nó trở nên vô cùng vang dội em mờ thanh của thanh long xuyên qua đại địa hoang vu truyền vào trong địa cầu vang vọng khắp đại địa thiếu nữ ngơ ngác nhìn đầu rồng khổng lồ mà cô không biết phải diễn tả thế nào bị dọa sợ đến mức toàn thân đều choáng váng thiếu nữ chưa từng nghĩ chiếc kèn nhỏ mình luôn mang theo lại có thể mở ra một nơi kinh khủng như vậy hơn nữa ở nơi kinh khủng ấy lại còn có thể nhìn sinh vật khủng bố này Chương 897, Thanh Long Đại Gia Ha ha, nhóc con đừng sợ. Tiếng cười dịu dàng của Thanh Long vang lên. Có lẽ nó nghĩ là tiếng cười của mình đã đủ nhẹ nhàng rồi, nhưng khi truyền vào tai người khác thì tiếng cười này còn khiếp hơn cả tiếng sắm trên bầu trời nữa kia. Hoa! Wow. Cuối cùng, thiếu nữ cũng không chịu được áp lực này mà bật khóc thành tiếng. Thanh Long nheo đôi mắt sáng như mặt trời của mình lại, có tí xấu hổ. Nhóc con! Đã làm cháu sợ rồi à. Đừng sợ. Thanh Long nói xong thì hơi cúi đầu, một sợi râu rồng trong suốt từ vùng đất thê lương rũ xuống. Thân hình của nó quá khổng lồ, cho dù chỉ là một sợi râu rồng thì cũng chẳng khác gì cây cột chống trời. Dưới sợi râu rồng, thân hình thiếu nữ trông nhỏ bé y như hạt bụi. Nhóc con, lại đây. Thanh Long dùng hết sức chín trâu mùi bò để áp chế âm thanh của mình, cố gắng để không làm nhóc con này sợ nữa. Thiếu nữ ngừng thúc thiết, vẽ mặt đầy sợ hãi nhìn sợi râu kia. Ha ha! Thanh lông nở nụ cười y như một trưởng lão hiền lành. Đừng sợ! Râu rồng hơi di chuyển, chạm nhẹ vào thiếu nữ, khiến cô bất giác ngồi lên đó. Thiếu niên tự xưng là thanh thiên đại lão gia bắt đầu nóng ruột, nhảy ra, ông không thể mang con bé đi được. Mí mắt thanh lông hơi rủ xuống, liếc mắt nhìn thiếu niên. Nhà ngươi đang nói chuyện với ta ư? Đôi mắt thanh lông bắn ra kim quang vô hạn chiếu sáng cả thiên địa. Thần uy lấp lóe. Thiếu niên ầm ầm quỳ xuống, uy áp vô tận vô biên này khiến cả dãy núi không ngừng rạn nứt. Chỉ là một ánh mắt hờ hững thôi mà đã khủng khiếp như vậy. Một hóa thân thiên đạo nho nhỏ mà lại dám nói chuyện như thế. Nực cười, nực cười. Thanh lông cười nhạt, không thèm nhìn thiếu niên nữa. Râu rồng khổng lồ mang theo thiếu nữ đến trước đầu rồng. Thanh Long nhìn cô, vui vẻ nói, thì ra là thân thể lưu ly vô cấu, chẳng trách hóa thân thiên đạo muốn giữ cháu lại. Lúc Thanh Long nói, dòng khí lưu suýt chút nữa đã thổi bay thiếu nữ ra ngoài. Thiếu nữ siết chặt lấy râu rồng, vẽ mặt đáng thương muốn chết nhìn Thanh Long. Nhóc con, đừng sợ, thương lông hào giác trên người cháu lấy từ đâu vậy. Sợ lời nói của mình sẽ thổi bay thiếu nữ, Thanh Long quay đầu sang một bên. Cảm nhận được ý tốt của Thanh Long. Cuối cùng Thiếu cũng không căng thẳng nữa. Cô lau nước mắt, nói lắp bắp, đây đây là thứ mà anh Tiêu Trần đưa cho cháu. Anh ấy nói khi nguy hiểm có thể thổi nó. Ha ha, hóa ra là tên nhóc đại đế kia tặng, vậy thì hiểu rồi. Thanh Long nở nụ cười, sau đó nói, nhóc con đừng sợ, nếu có chuyện gì cần giải quyết cứ nói cho ta biết. Cảm nhận được sự quan tâm của Thanh Long, Thiếu không kìm được mà bật khóc. Kể từ khi mẹ mất tích, Hình như đã không ai quan tâm đến cô như vậy nữa. Đừng khóc, đừng khóc. Nếu muốn, cháu có thể đến Long mộ sống. Tuy nơi này hoang vu, nhưng không có phiền não. Thanh Long đối xử với thiếu nữ giống như cháu gái của mình, rất che chở bao dung. Cháu muốn tìm mẹ, hai người mất tích đã lâu lắm rồi. Thiếu nữ lau nước mắt, nói ra tâm nguyện của mình. Hả? Thanh Long thấy khó hiểu, hỏi, cháu là thân thể lưu ly vô cấu mẹ của cháu hẳn là thiên đạo chiếu nhĩ. Vẻ mặt thiếu nữ đầy hoang mang, không hiểu rõ lời nói của thanh long. Mẹ cháu tên là Mặt tiêu tiêu, bà ấy không phải là thiên đạo đâu à? Thiếu nữ lễ phép nói. Thanh long suy nghĩ một lát, trong mắt bắn ra kim quang vạn trượng. Kim quang vô tận vô biên trải rộng trên đại địa, chớp mắt đã lan khắp thế giới. Rất nhiều phù văn thần bí dũng mạnh tràn vào cơ thể thiếu nữ. Sau đó. Chúng lại chạy ra khỏi cơ thể cô, chạy vào trong kim quang. Một liên kết kỳ lạ bừng lên trên người thiếu nữ, vô số bóng người lóe lên trước mặt cô. Nhóc con, nhìn những người này xem có mẹ của cháu không? Đây nè, đây nè, lòng da da, đây nè. Thiếu nữ chỉ vào hình ảnh trước mặt, vui vẻ kêu lên. Trong hình là hai người phụ nữ trẻ, một để tóc ngắn và một để tóc dài. Họ bước đi khó khăn trong băng thiên tuyết địa, Giúp đỡ dắt díu nhau. Thanh lông thổi nhẹ vào hình ảnh. Một tia kim quang lóe lên, xe qua khiến thiếu nữ phải đưa tay lên che mắt. Khi thiếu bỏ tay ra, hai người cô ngày nhớ đêm mông đã xuất hiện ngay trước mắt. Oa. Wow. Thiếu nữ nhìn hai người trước mặt, bật khóc rất to. Da da! Trên mặt hai người phụ nữ đầy vẻ không tin nổi, nhìn chầm chầm vào thiếu nữ rồi lao lên ông chặt lấy cô. Ông ngoại thanh nguyệt. Ông đang làm gì thế ạ? Lúc này, một giọng nói nghịch ngợm vang lên. Sau đó một bóng người mảnh mai đáp xuống mũi thanh lông. Manh manh à, sao con lại tới đây? Thanh lông cười đến híp cả mắt lại. Nhìn cô gái một cách đầy cưng chiều. Ờ, đây không phải là kèn của tôi à, tại sao lại ở chỗ cô chứ? Trên con đường núi gập ghềnh, có hai bóng người đang từ từ tiến về phía trước. Đó là tiêu trần ma tính cùng tương tư. Khi không có việc gì khẩn cấp, tiêu trần ma tính vẫn thích nhàn nhã đi bộ. Chương 898, Thanh Long Đại Gia Hai, công tử, đó là cái gì thế? Tương tư bám chặt lấy tiêu trần ma tính, sợ hãi chỉ lên bầu trời. Tiêu trần ma tính dương mắt nhìn vòm trời xa xôi, lập tức chẳng mất sạch hứng thú. Thắng từng thừa kế trí nhớ của tiêu trận nhân tính, đương nhiên biết trong tay nhóc con tên Vương Đa Đa có một cái thương lông hào giác. Việc lông mộ trên địa cầu mở cửa không khiến tiêu trận ma tính quá ngạc nhiên. Lông mộ, nơi an nghỉ cuối cùng của lông tộc, một nơi rất thần bí. Tiêu trận ma tính thuận miệng nói. Con, con thanh lông đó lớn đến mức nào ạ? Nhìn cử lông không thể thấy hết đầu đuôi kia. Tương tư tò mò hỏi. Thanh Nguyệt. Một trong thiên chi tứ tượng. Chân thân hơn trăm ngàn trượng, lớn hơn độ ham ăn kia rất nhiều. Sắc mặt tương tư có chút khó coi, quái vật khổng lồ như vậy thật sự không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu biết được kích thước quá đà của đứa ăn uống vô độ kia, không biết con nhóc này có bị dọa ngất luôn không? Tiêu trần ma tính đang bước đi thì đột nhiên dừng lại, giật mình ngơ ngẩn nhìn lông mộ trên bầu trời. Công tử, ngài sao thế? Thấy tiêu trần ma tính ngẩn người, tương tư lo lắng hỏi. Lúc này, tiêu trần ma tính đột nhiên nghĩ tới một việc. Vì chuyện của nghiệp hỏa hồng liên mà hình như lông manh manh, con nhóc chết tiệt này vẫn còn bị toàn thể minh bộ đại thế giới truy nã. Lông mộ mở vào thời điểm này, có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của minh bộ. Minh bộ là nơi tất cả những người chết trở về, sức mạnh tổng thể của đại thế giới này thì ngay cả lông mộ cũng không thể chống lại được trong lòng tiêu trần vừa mới nảy sinh ý nghĩ này thì đột nhiên cả thiên địa đã chìm trong bóng tối mặt đất bị một làn sương đen phủ kín phía trên đại địa bất ngờ xuất hiện một xoáy đen khổng lồ từ bên trong tràn ra khí tức ẩm ướt vô cùng âm u lạnh lẽo chẳng mấy chốc đã kết thành một lớp sương đen dày đặc trên mặt đất em mờ khí vô biên tuôn ra như sóng triều va chạm với thần quan vàng ống trên vòm trời chia các thiên khung thành hai nửa vàng đen Từ trong vòng xoáy đen vang lên tiếng trống trận hào hùng cực lớn. Tiếng vó ngựa, bước chân của binh lính đang hành quân khiến cả địa cầu không ngừng rung rảy. Một đội quỷ quân được trang bị từ đầu đến chân, khí tức khủng bố nhanh chóng xuất hiện trong vòng xoáy, rậm rạp chằn chịt, ngung run ray mot không đếm xuể. Địa cầu chìm xoay ram rap chằng điện mục chim vao địa biên. Minh Tư Đại Nhân, ngài có ý gì đây? Thanh Long nhìn phía dưới không ngừng xuất hiện quỷ quân. Đôi mắt bắn ra kim quang vô hạn. Một nam nhân cao gầy bước ra khỏi quỷ quân, sắc mặt u ám nhìn bầu trời. Chuyện gì à? Có lẽ thanh nguyệt đại nhân phải biết rất rõ mới đúng chứ. Minh Tư lạnh lùng nói rồi phất tay, đại quân phía sau bắt đầu lao nhanh đến. Lần này hình như Minh Tư không có ý định thương lượng, trực tiếp muốn chiến luôn. Cũng không thể trách tạo sao Minh Tư lại giận dữ như vậy. Nghiệp hỏa hồng liên là thánh vật của minh bộ, có liên quan đến cội nguồn của đại thế giới này. Sau khi mất đi Hồng Liên, toàn bộ nghiệp hỏa trường hạ đều rung chuyển bất an. Vì việc này mà tóc của Minh Tư đã rụng mất từng nắm từng nắm. Thế nhưng hắn ta lại không có chỗ nào để chút giận, lòng manh manh trốn trong lông mộ, căn bản là không tìm được bóng dáng. Bây giờ, vất vả lắm mới bắt được lông mộ hiện thế, Minh Tư sao có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ? Quái đầu hỏi, đến mà đánh tôi nè. Bà cô không phát uy, anh coi tôi là mẹo bệnh hả? Trên bầu trời, cô gái tinh quái kia giờ nắm đắm, hung dữ nhìn Minh Tư. Minh Tư giận sôi máu. Nhớ năm xưa hắn ta cũng có mái tóc dài ống ả mực mà, thế mà bây giờ lại bị gọi là quái đầu trọc. Tất cả những điều này đều do con nhãi chết tiệt này chứ đâu, còn cả tên đại đế kia nữa, tất cả đều là đầu sỏ gây nên. Lòng manh manh, cô đừng có kinh người quá đáng. Minh Tư tức đến cả người phát trung, âm hỏa dưới chân bốc lên nguồn ngụt. Vậy anh đến mà đánh tôi nè, tên quái đầu trọc. Lông manh manh lè lưỡi, bộ dạng rất chi là gợi đòn. Trấn ác ti đại nhân, xin ngài ra tay. Minh Tư gầm lên một tiếng, cả đại địa chấn động dữ dội. Một cái vuốt lông xù mềm như nhung chụp vào rìa của vòng xoáy đen. Bên trong vòng xoáy lập tức bừng lên khí tức cung bạo, bá đạo đến cực điểm, xông thẳng lên tận chân trời. Tiêu Trần Ma tính nhìn cái móng vuốt lông mềm như nhung này, Ngạc nhiên nói, trấn ngục thú à. Có lẽ con cháu ngốc này có thể chống lại được thanh nguyệt. Tiêu trần mà tính nhớ rõ, con cháu ngốc này có mối quan hệ rất tốt với tiêu trần nhân tính. Tên kia vẫn thường ngủ trên người nó. Lúc này, vì không chịu nổi áp lực từ con quái vật khổng lồ trong vòng xoáy mà bắt đầu liên tục nứt vỡ. Chương 899 Không được đánh nhau toàn bộ thiên trì không ngừng sôi trào nổi sóng, cảnh tượng y như ngày tận thế. Bởi vì vòng xoáy đen bao phủ, dáng vẽ địa cầu bỗng chốc như biến thành địa ngục. Vạn vật bắt đầu tàn lụi, một lượng âm khí lớn ảo ạt xăm chiếm địa cầu. Trên thế giới xuất hiện đủ các hiện tượng kỳ lạ, âm vật cũng hoạt động vô cùng sôi nổi. Đợi đến khi mọi người nhận ra trường Bạch Sơn đã xảy ra chuyện lớn, yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, thần tộc, lúc này. Tất cả các chủng tộc có chút thực lực đều đã tập trung toàn bộ chiến lực, nhanh chóng lao tới trường Bạch Sơn. Nhất thời gió nổi mây phun. Công tử, ngài không thèm quản ạ. Tương tư có hơi không đành lòng hỏi. Nếu những khí âm này tồn tại trong dương thế quá lâu, nó sẽ gây ra cái chết cho vô số sinh linh. Lúc này, tiêu trần ma tính nhìn vào hư không phía xa hơn, ánh mắt lập tức thay đổi. Trong con người đen kịt của hắn xuất hiện một tinh độ với vô số ngôi sao chấp tác bất định. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng quẹt một vòng vào không gian trước mặt, trên tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường đao. Đó chính là bản thể của tương tư. Tiêu trần ma tính nắm chặt chui đao, tiện tay vung lên. Một luồng đao khí đen khổng lồ dài hàng ngàn trượng điên cuồng lao ra. Đao khí dọc theo mặt đất vọt thẳng đến trung tâm chiến trường, khí tức cuồng bạo của nó cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Mọi người khiếp sợ nhìn đao khí. Hình như khí tức khiến người ta không ngừng run rảy này chỉ người kia mới có được. Đao khí không có ý làm tổn thương bất kỳ ai, khi đến trung tâm chiến trường thì đột ngột dừng lại, im bặt. Lúc này, một thanh trường đao cũng hạ xuống đây, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa thiên địa, chó ngốc, không được đánh nhau. Sau đó, thân hình tiêu trần ma tính giống như tên lửa, đột ngột phi lên từ mặt đất rồi lập tức biến mất tại chỗ. Công tử! Ngài đi đâu vậy? Chờ tôi với. Tương tư cũng đến mức trong mắt đông đầy nước, nhìn theo bóng dáng tiêu trần ma tính biến mất, căn bản là không đuổi kịp. Coi chừng thanh đau cho tốt, đừng để bọn họ đánh nhau. Giọng nói của tiêu trần ma tính từ trên trời xanh truyền vào tai tương tư. Áo, áo, áo. Tiếng chó sủ vui vẻ phát ra từ vòng xoáy lớn. Một chuyện kỳ lạ khiến người ta phải mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Móng vuốt lông xù to như quả núi kia bắt đầu dùng tốc độ tên lửa mà thu nhỏ lại. Sau đó, một con chó lông xù mập mạp nhảy ra khỏi vòng xoáy. Kích thước của nó đã co lại, chỉ cỡ một chiếc ô tô con nhưng so với chó bình thường thì vẫn rất lớn. Thế nhưng so với móng vuốt đã lộ ra lúc trước thì có khi còn chẳng bằng một sợi tóc, à một sợi lông của nó. Đại hát cẩu mặt nút nít thịt, nhìn rất ngây thơ đáng yêu. Nó sủa vài tiếng về phía bầu trời. Như thể đáp lại câu nói của tiêu trần ma tính Sau đó chó đen nhảy nhót đến trước thanh trường đao Vui vẻ chạy vòng vòng Trấn ác ti đại nhân Mình tư nhìn con chó bự đen thùi kia Vẽ mặt sốc đến tận ốc Rõ ràng gọi ngài đến đánh nhau Sao bây giờ lại thành đến chơi vầy trời Hơn nửa bóng người vừa rời đi chắc chắn là tên kia Không lẫn vào đâu được Ấy Ấy Ấy Đại Đế Ngài chờ tôi với Nhìn về phía tiêu trần ma tính biến mất, lòng manh manh hô to gọi nhỏ, muốn nhất mong đuổi theo. Kết quả lại bị Thanh Long giam giữ tại chỗ, không thể động đậy. Con bé chết tiệt này, nghĩ hòa cháu gây ra chưa đủ lớn hả? Thanh Long tức giận lẩm bẩm. Còn phía dưới, từ kiến quân cùng những người khác nhìn theo bóng dáng đã biến mất kia, cả người run lên vì phấn khích. Tôi nhìn anh anh nhìn tôi, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hỉ và không thể tưởng tượng nổi. Anh Tiêu Trần Vương Đa Đa nắm thương lông hào giác đã mất đi màu sắc vốn có Cô nhìn khoảng không phía trước, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Minh Tư đại nhân, không có trấn ác ti đại nhân hỗ trợ, các ngài còn muốn đánh không đây? Thanh Long nhìn Minh Tư đang tức đến ói máu, có chút trêu chọc hỏi Ta Minh Tư nhìn con chó đen to xác kia, rất muốn mắng vài câu nhưng lại không dám Là thú gác cổng của Minh Phủ Trấn ác ti tên tuổi vang dội lẫy lừng, cho dù là thực lực hay địa vị thì đều cao hơn hắn ta rất nhiều. Đại hát cẩu không nhìn được, liếc mắt nhìn Minh Tư một cái. Sau đó cánh mũi nó đột nhiên giật giật, điên cuồng vẫy đuôi, vui vẻ chạy về phía xa. Hành động của đại hát cẩu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một bóng dáng yếu điệu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tương Tư đáng thương nhìn trời, không biết nên giải quyết tình huống trước mắt như thế nào. Công tử muốn nó trong chừng đám người này, không cho họ đánh nhau nhưng nó là một cô gái yếu đuối thì ngăn cản kiểu gì chứ? À, chào mọi người. Tương tư yếu ớt lên tiếng chào hỏi với quỷ quân phô thiên cái địa dưới đất cùng thanh long khổng lồ trên trời. Chương 900, Cúc Trong đầu mọi người đều nhảy ra n dấu chấm hỏi, cô gái nũng nịu này từ đâu ra vậy? mọi người đừng đánh nhau nhé nếu không công tử trở về sẽ nổi giận thật đấy tương tư đỏ mặt nhỏ giọng nói ra những chuyện mà tiêu trần ma tính dặn dò đại hắc cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi cực kỳ vui vẻ đến bên cạnh tương tư cái mũi siêu to khổng lồ hung hăng hít hà không khí quanh người tương tư gâu gâu gâu hình như ngửi thấy mùi vị quen thuộc chó mập nhảy cẩn lên sung sướng rồi nằm lăn ra mặt đất để lộ cái bụng bự múc mít nhìn tương tư đầy mong đời Tương Tư dở khóc dở cười. Tên to xác này, rõ ràng là khí tức rất khủng bố vậy mà lại như một đứa trẻ, còn muốn được vuốt ve nữa chứ. Minh Tư nhìn thấy cảnh này, tim suýt nữa thì nát luôn. Đường đường là thú thủ vệ của Minh Phủ đã sống vô số năm, thực lực sâu không lường được, trấn ác ti đại nhân bình thường luôn hờ hứng lạnh lùng với bọn họ thế mà bây giờ lại tỏ ra thân thiết với một cô gái vừa gặp mặt như này. Trời ơi, đất hỡi! Rốt cuộc thì thế giới này bị gì thế? Minh Tư không ngừng gầm thét trong lòng. Đại hát cẩu cò sát trên mặt đất, nhìn Tương Tư đầy mong đợi. Tương Tư hết cách, đành thò tay vuốt vuốt cái bụng ú nu kia. Khiến chó mập hiếp hết cả mặt lại vì sướng. Nhìn đại hát cẩu đang rất chi là vui vẻ, Tương Tư chợt nảy ra một ý tưởng. Tương Tư xoa bụng nó, nhẹ giọng hỏi, chó mập ơi, My có thể bảo mọi người đừng đánh nhau được không? Gâu gâu. Đại hát cẩu xoay người đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm vào Minh Tư. Minh Tư suýt nửa thì rơi lệ đầy mặt, trong lòng không ngừng kêu gào, rốt cuộc thì ngại ở bên phe nào thế hả? Sau khi cảnh cáo Minh Tư, đại hát cẩu lại nhìn chầm chầm vào Thanh Long trên vòng trời. Thanh Long sảng khoái nói, trấn ác ti đại nhân yên tâm, chỉ cần Minh Tư không đồng thủ trước là được. Ta chắc chắn sẽ khô ra tay. Đại hát cẩu hài lòng gật đầu, dẫn tương tư đi tới bên cạnh thanh trường đao yên lặng ở bên cạnh chờ đợi lúc này vẻ mặt lông manh manh rất chi là cảnh giác nhìn cô gái xinh đẹp yêu kiều bên dưới hỏi cô có quan hệ gì với đại đế tương tư thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng nói tôi là tiểu thiếp của công tử phục trong khoảng không lạnh lẽo yên tĩnh bao la mang trong lòng khao khát hành hương ba con cự lông dài hàng vạn trượng đã vượt qua hư không áp sát biên giới địa cầu. Tiêu trần ma tính chấp tay sau lưng, đứng trong hư không. Nét mặt không biểu tình nhìn ba con quái vật khổng lồ kia. Ba cử lông đột nhiên dừng lại trước mặt tiêu trần ma tính nhỏ bé như hạt bụi, cảnh giác nhìn nhân loại này. Khí tức cực kỳ băng giá phát ra từ cơ thể tiêu trần ma tính khiến cho trong lòng bọn chúng có chút bồn chon Biến. Tiêu trần ma tính chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ này. Ba cử lông nén giận, Dù sao người có thể ở trong hư không thì cũng chẳng phải là loại hiện lành lương thiện gì. Tiểu huynh đệ, chúng ta đến đây không có ác ý, chỉ muốn xem thử một chút thôi. Ngươi không cần cảnh giác vậy đâu. Một hoàng lông dẫn đầu có vẻ thiện ý nói. Tiêu trần mà tính nhướng mi. Đám quái vật khổng lồ này đến vài con thì sao? Nhưng nếu có hàng ngàn hoặc hàng trăm con như vậy thì khó mà đảm bảo chúng sẽ không nảy sinh ác ý gì. Bây giờ... Trên địa cầu có cơ hội thành đế. Đối với các sinh vật ngoại lai thì đây là cơ hội đáng để lấy cái mạng nhỏ của mình ra đánh cược một phen. Một chữ biến của tiêu trần ma tính, rõ ràng là không thể khiến đám cự lông đã vượt vạn dặm xa xôi này từ bỏ. Lúc này, hư không vô tận đã xuất hiện bóng dáng bảy, tám con cự lông khác thấy đồng tộc đã đến, thái độ của ba cự lông nảy cũng bắt đầu cứng trắng hơn. Cho dù con côn trùng nhỏ trước mặt có mạnh đến đâu thì cũng không thể ngăn cản bước chân của rất nhiều cự lông như thế. Tiêu trần ma tính đã hơi mất kiên nhẫn. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, chắc chắn sẽ còn rất nhiều rộng bự đang lao tới đây. Tên ngu xuẩn kia, làm việc không bao giờ chịu nắp não vào. Thứ quan trọng như thương lông hào giác mà nói tặng người khác là tặng luôn. Tiêu trần ma tính thật sự rất muốn bóp chết tên thiểu năng kia. Lúc nào tên kia cũng làm việc kiểu này, chỉ biết dùng mông mà suy nghĩ mọi chuyện. Các ngươi tự cút hay để ta ra tay. Đầu ngón tay tiêu trần ma tính xuất hiện một tiểu hắc cầu, bên trong còn có lôi điện đen nhánh không ngừng chấp tắt. Lúc này, một nhóm cử lông khác cũng đã đến, cơ thể khổng lồ mang đến uy áp vô biên. Dưới uy áp vô biên này, bóng dáng của tiêu trần ma tính trở nên vô cùng nhỏ bé. Giống y một chiếc thuyền lá nhỏ nho giữa biển khơi mênh mông. Tưởng như có thể lật úp bất cứ lúc nào. Đám cự lông nhìn nhau, vật nhỏ này dựa vào cái gì mà dám nói chuyện với chúng như vậy chứ?